Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 135, hồi 67, một con người mới. Mưa càng nặng, gió càng lạnh. Mưa xối trên thân trần trùng trục của Tiệp Phi, hắn nghe khoan khoái lạ lùng. Bởi vì mưa càng lạnh, hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây tượng đá. Hai năm nay, hình như đây là lần thứ nhất Hắn biết cảm giác Hắn cảm nghe thân thể hắn rất nhẹ nhàng Giống như hắn vừa mới chút bỏ ngàn cân đá nặng Hắn vụt dừng đứng lại Hắn nghe trong mưa gió có tiếng réo xa xa Tiểu Phi! Tiểu Phi! Tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhảy Giá như chừng hai hôm trước Nhất định hắn không làm sao nghe thấy Nhưng hiện tại thì khác Hiện tại thì bản năng của sự sống giữa đầm hoang trong con người hắn đã trở về Chẳng những mắt hắn sáng Mà tai hắn lại thính vô cùng Bây giờ thì mắt hắn không còn ngủ Tai hắn không còn điếc nữa Hắn băng nhanh về hướng đó và lên tiếng Ai? Một con người có vóc mình nhỏ thó Có đôi mắt đen Có hai miếng tóc thả dài trước ngực Con người đó chạy về phía hắn Là tôi! Tôn Tiểu Bạch đã tìm được hắn Một việc làm mà nàng quả quyết Phải làm trước khi trời sáng Nàng chạy thật nhanh Cơ hồ va vào mình tiểu phi Nàng vừa thở vừa nói Có lẽ anh không nhận ra tôi Tiểu phi ngắt lời nàng Nhớ Tôi nhớ chứ Hai năm trước tôi gặp một lần rồi Cô là người đã nói chuyện có duyên Và hay nói Nhưng hai hồn trước đây Tôi gặp lại thì cô chẳng nói một tiếng nào Tôn tiểu bạch cười Đúng là anh nhớ thật Và đúng thật là đúng Lòng nàng vụt như hoa nở Nàng thấy rõ tiểu phi Nàng thấy hắn đứng thật thẳng Một con người bị đánh ngã nhiều lần Mà lần nào cũng quá đau Lại có thể đứng thẳng như thế Con người ấy đã biến đổi Theo chiều hướng đi lên Ông nội nàng đã từng nói như thế, nàng cảm động thấy Lý Tầm Hoan quả đúng là chi kỷ của Tiểu Phi. Hắn có thể nhìn Tiểu Phi đang hồi xuống giấc, nhưng hắn quả quyết rằng Tiểu Phi đã đi lên. Tiểu Phi biết rằng nàng tìm hắn nhất định phải có chuyện, nhưng hắn không vội hỏi. Hắn biết nàng sẽ nói. Thế nhưng Tôn Tiểu Bạch lại không nói, vì nàng cũng chưa biết nên nói làm sao. Cuối cùng Tiểu Phi đành phải lên tiếng. Bất luận là chuyện gì... Cô cũng có thể nói ngay... Vì cô là bằng hữu của Lý Tẩm Hoan. Tôn Tiểu Bạch chớp mắt. Anh đã gặp nàng rồi à? Nàng ở đây... Tự nhiên là Lâm Tiên Nhi. Tiểu Phi gật đầu. Tôn Tiểu Bạch hỏi tiếp. Nàng đâu? Nàng là nàng. Tôi là tôi. Tại làm sao hỏi về nàng... Mà cô lại hỏi tôi được chứ? Trước đây... Cứ mơ bận ai đứng trước mặt hắn Mà nói về nàng Hắn bộc lộ cả sự kích động phi thường Hình như nội cái tên của nàng đối với hắn Có một ma lực không thể hình dung Nhưng giờ đây thì hắn rất bình tĩnh Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào hắn Và vụt thở khoảng ai, May quá Quả thật anh đã cởi bỏ cây gông rồi cái gông Mỗi một con người đều có một cái gông trên cổ Nhưng rất ít người tự cởi được cái gông ấy cho mình Nàng vụt cười hơi lớn Vì nàng nhận ra rằng Nàng đang lặp lại lời nói của ông nàng Tiểu phi lắc đầu Tôi chưa hiểu à, Anh không cần biết Chỉ cần anh làm được như thế là tốt nhất rồi Tôi biết Anh biết thật à Vậy tôi hỏi thật anh nhé Làm sao anh cởi cái gông ấy như thế Tôi chỉ tình cờ nhận rõ Tình cờ nhận rõ Buôn tiếng ấy nghe qua rất đơn giản Nhưng làm được quả thật rất khó khăn Tôn Tiểu Bạch thở ra Một con người mà nhận rõ Thì quả đã trả một giá quá đắt Có phải hắn bảo cô đến tìm tôi không Hắn ở đây là Lý Tẩm Hoan Tôn Tiểu Bạch nghe hỏi như thế Và nàng lắc đầu Không phải đâu Hắn đâu rồi Tôn Tiểu Bạch làm thinh Nụ cười trên môi vẫn như thường trực của nàng đã thất ngấm Tiểu Phi rung động hỏi Hắn đã làm sao rồi Nói thật tình Cho đến bây giờ tôi Tôi cũng không biết hắn đã làm sao Nghĩa là sao Có thể tôi tìm ra hắn Nhưng vấn đề sống chết thì... Sống chết làm sao? Là làm sao? Hắn sống hay chết đều do nơi anh cả ạ. Tiểu Phi nắm cứng hai bàn tay lại, môi hắn run run. Bên ngoài mưa vẫn không dừng, nhưng bên trong thì rất khô ráo và ấm áp. gian phòng chỉ có một khung cửa sổ. Khung cửa sổ rất nhỏ, cách mặt đất khá cao. Cửa sổ luôn luôn đóng kín. Ánh sáng không hề lọt vào, mà mưa cũng không thể tạt vào. Tường tô một màu trắng toát, tô rất dày. Vì thế, không ai có thể biết tường ấy bằng gạch hay bằng sắt. Nhưng nhìn qua, ai cũng có thể biết tường đó khá dày. Vòng tường ngăn tất cả đối với kẻ tự do. Vòng tường đó được coi là rất an toàn, là bất khả xâm phạm. Nhưng nó cũng là nơi xương tàn cốt rụi ngàn đời đối với một phạm nhân. Gian phòng Ngoài hai cái giường và một cái bản rất lớn Còn thì không có gì nữa cả Không có một cái ghế ngồi Một cái chén cũng không Bang chủ Kim Tiền Bang Người uy danh lưỡng lẫy giang hồ Thế lực, tiền tài Mạnh nhất giang hồ Ở trong một gian phòng như thế Sự phát hiện đó làm cho Lý Tẩm Hoan Bất giác sững sở Thượng quan Kim Hồng nhìn hắn thong rong Nơi này chắc túc hạ thỏa mãn rồi chứ Lít quanh một lượt nữa, Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ gật đầu Ít nhất cũng là một nơi khô giáo Thượng quan Kim Hồng nói Thật khô giáo, ta đảm bảo không một giọt nước nào có thể bắn vào đây được đâu Nơi đây đã không có trà, không có nước, cũng không có rượu Mà từ trước đến nay cũng không hề có một giọt nước mắt nào cả Lý Tầm Hoan hỏi Thế còn máu thì sao? Chưa có một ai đổ máu nơi đây sao? Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng đáp Không Cũng không có đâu Cho dầu có người muốn chết ở đây Nhưng khi bước vào tới Thì máu đã chảy cạn rồi Một khi Ta không bằng lòng Thì dầu muốn sống hay là chết Không một ai đặt chân được vào đây đâu Lý Tầm Hoan cười cười nói Nói cho thật tình Thì sống ở đây thật không khoan khoái chút nào cả Nhưng nếu chết ở đây thì trái lại đúng là một nơi lý tưởng đấy. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt hỏi: "Sao?" Lý Tầm Hoàn đáp: "Vì nơi đây giống hệt một mộ phần." Thượng quan Kim Hồng nói. "Nếu Túc Hạ thấy thích thì ta sẽ mai táng Túc Hạ nơi đây." Chôn <cười> ngay chỗ này và mỗi ngày ta đứng đây làm việc sẽ nhớ tới tiểu Lý Phi Dao. Đang có mặt dưới chân Năng lực làm việc của ta nhất định phát huy tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết Lý tầm Hoan câu mày Tỉnh táo không? Thượng quan Kim Hồng nói Bởi vì nếu ta không giữ được sự tỉnh táo Thì có cảm tưởng như đang bị người ta đạp ở trên mình người khác Thì tinh thần sẽ cực kỳ tỉnh táo Lý Tẩm Hoan hỏi Nhưng nếu một con người mà luôn luôn tỉnh táo như thế sẽ e rằng phải chịu nhiều khổ sở đấy Thượng quan Kim Hồng đáp Ta không hề khổ sở Từ xưa đến nay không hề bao giờ có chuyện đó Lý Tầm Hoan hỏi Đó là vì các hạ từ xưa nay không hề vui sướng Có nhiều lúc thật tôi muốn hỏi Không biết các hạ vì lẽ gì mà sống đó Đuôi mắt của thượng quan Kim Hồng giật giật liên hồn Thật lâu hắn mới nói Có những người không hiểu Tại vì đâu mà mình sống Còn những người đáng thương hơn nữa Họ thậm chí không hiểu Vì sao mà mình chết cả Lý Tầm Hoan nghiêng mặt mà... Sao Thượng quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan Rất có thể tốc Hạ không hiểu tại sao mà mình chết đấy Lý Tầm Hoan đã Cũng có thể Ta cũng không muốn chết Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt Không muốn chết nữa Lý Tầm Hoan nói Bởi vì ta vốn biết chết Vẫn không phải là một chuyện quan trọng Dưới con mắt của các hạ Thì tại hạ bây giờ đã là một con người chết rồi Có đúng không Thượng quan Kim Hồng nói Tốc hạ quả là một con người sáng suốt đấy Lý Tầm Hoan đáp Đã là một con người chết Tất nhiên tôi không có điều chi lo lắng Không có điều chi phiền não nữa Nhưng còn tốc hạ thì sao Lý Tẩm Hoan vụt ngồi xuống Ngồi giữa chân một cách thư thái và nói tiếp Bây giờ tôi muốn ngồi là ngồi Muốn nhắm mắt là nhắm mắt Các hạ có thể như thế được chăng? Hai nắm tay của Thượng quan Kim Hồng Xiết chặt lại thật cứng Những đốt xương kêu rằng rắc Lý Tẩm Hoan nói Các hạ đã không làm được như thế Bởi vì con quá nhiều lo lắng Con phải đề phòng nữa Hắn dựa vào tường Và rưỡi chân thật thẳng Trong tư thế thật khoan khoái Vì thế Ngay bây giờ đây So với các hạ Tôi Thông thả hơn nhiều Thượng quan Kim Hồng vụt cười ha hạ <cười> Ta đã bằng lòng Để cho Thúc Hạ không chết Trong khi toàn thân ướt át Cho nên Vốn muốn đợi cho y phục các hạ khô Rồi sẽ ra tay Nhưng bây giờ thì ta đổi ý rồi Lý Tầm Hoan hỏi Thay đổi sao Cượng quan Kim Hồng nói Bây giờ chẳng những Ta cho các hạ một bộ y phục khô sạch Mà lại còn rót cho các hạ Một chén rượu ngon nữa Vì lời lẽ của các hạ thật có duyên đấy Có thể nghe được người sắp chết Nhưng lời thích thú như thế Thật không phải là chuyện dễ dàng 却是心头花子飘离水子脸一种相思两种仙愁哦此起无际可笑处 梅头却伤心痛哦却伤心痛 Zither Harp